Trọc khẩu vị Tác giả Tử tiểu thích Người đọc Thanh xà Truyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 46 Tìm được em Tôi lôi di động ra nhìn nhìn Bất đắc dĩ nói Đã qua 5 phút đồng hồ rồi Tư vấn viên gật gật đầu Đúng vậy Em đã xem di động tới lần thứ 10 rồi Bình quân nửa phút một lần Tôi đứng lên Không được Em muốn đi tìm tiền đường Tư vấn viên giữ chặt tôi gấp cái gì chứ Không phải còn 5 phút nữa sao Đây là ý kiến vớ vẩn của anh Em cũng không có đồng ý Nhưng mà em ngầm chấp thuận Lúc này Một cái bóng người cưỡi xe đạp Vèo một cái Bay qua trước mặt chúng tôi Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng Chiếc xe đạp kia Lại đã vèo một cái Bay trở lại Một tiếng phanh xe chói tai Tiền đường xuất hiện giống như thiên thần Tuy rằng hiện tại tôi rất muốn nhảy lên Rồi chạy vào vòng tay của tiền đường Nhưng mà à, Vừa mới ẩm ý xong Tôi vẫn còn có chút ngược ngùng. Hú chi trước mắt còn có một cái bóng đèn công suất cao Tư vấn viên cười tủm tỉm nói Cậu chạy xe thật nhanh quá nhỉ? Tiền đường không nói chuyện đỗ xe, tiến lên vài bước Kéo tay tôi ra khỏi tay tư vấn viên Lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt tìm đường vô cùng tối tăm, Đến cả đèn đường cũng không thể làm cậu ấy bớt u ám Tư vấn viên cũng cảm thấy không ổn Bỏ lại một câu Hai người trò chuyện đi Tôi đi trước Sau đó liền chạy mất, thân thể khỏe mạnh khiến cho người ta nhìn mà cảm thán, mới nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiền Đường cầm tay tôi thật chặt, xoay người sải bước đi, tôi gần như là bị cậu ấy kéo chạy về phía trước. "Làm ơn đi, người anh em, phiền ngài suy nghĩ cho cái chân ngắn của tôi một chút đi mà." Lúc đi qua xe đạp, tôi nắm chặt lấy nó. Tiền đường, xe đạp của anh không lấy về sao? Tiền đường thấy tôi bất động, dứt khoát đi tới gỡ tay tôi ra, sau đó trực tiếp khiêm tôi trên vai. Anh đẹp trai à, ngài đây là muốn náo loạn cái gì chứ? Tôi không có kêu, cũng không có phản kháng, bởi vì hiện tại đối với tiền đường phản kháng là không có hiệu quả, chỉ có ngoan ngoãn thuật theo mới là biện pháp tốt nhất. Nếu mà tôi kêu to Nhìn trời Khéo ngày mai Cậu ấy lại muốn qua diễn đàn giúp admin Xóa chủ đề mất Tại cái nơi tất đất tất vàng này Kỳ lạ là trường học vẫn không hề thiếu Mấy cái xó xỉn hẻo lánh Hoàn toàn không anh nhập gì Với sự ồn ào náo độc bên ngoài Tiền đường khiên tôi đi vào một bãi cỏ cách đó không xa, trên đó có trồng mấy gốc cây. Trời tối quá nên tôi thật sự không nhận ra đó là loại cây gì nữa, nhưng mà hiệu quả che giấu của mấy cái cây này thật đúng là không còn gì để nói. Tôi dùng cặp mắt 5.2 nhìn lướt qua khắp nơi chung quanh đây, dường như chỉ có hai chúng tôi. Tốt lắm. Tiền đường hiện tại rất tức giận. Cậu ấy một khi tức giận liền không nói lời nào, không bạo lực, cũng không hợp tác. Cho dù là giờ phút này, khi cậu ấy thả tôi xuống mặt cỏ cũng rất để ý, không dùng lực quá lớn, sợ tôi ngã bị thương. Động tác rất nhỏ bé vậy thôi, cũng khiến lòng tôi thật ấm áp Đầu óc cũng nóng lên, vì thế tôi ôm lấy cổ cậu ấy chủ động hôn lên, cánh tay tìm đường. Đang đặt trên lưng tôi Nắm thật chặt Tôi chủ động Hình như khiến cậu ấy rất kích động cậu ấy ngập lấy miệng tôi Hồn thật kịch liệt Cỏ dưới thân Có chút cứng rắn Cắt một lớp quần áo mỏng manh Đâm vào phía sau lưng tôi rất đau Đương nhiên Nếu so sánh với cái loại đau nhức Nóng bỏng trên miệng Đây thật sự chả nhầm nhò gì Khốn kiếp tôi thu hồi lại lời nói vừa mới rồi tên nhãi này biết chăm sóc các khỉ mốc. cậu ấy hiện tại chính là cầm thú mà cầm thú này rõ ràng đang muốn cánh tôi đến chết giống như bản năng liếm miệng vết thương ở các loài động vật tiền đường hôn hít thỏa mãn rồi liền nằm lên người tôi nhẹ nhàng liếm môi tôi vừa như là an ủi lại vừa như hồi tưởng dư vị nụ hôn Tôi vỗ nhẹ vài cậu ấy Anh đẹp trai à Có thể để em đứng lên trước hay không Cỏ ở đây cứng quá Tìm đường ý thức được bản thân suy nghĩ không chu đáo Liền có chút áy náy Cậu ấy kéo tôi từ trên mặt đất lên Dưới ánh sáng yếu ớt của đen đường Phủi sạch sẽ mấy cọc cỏ trên người tôi Rồi lại kéo tôi vào trong lòng Từ phía sau ôm lấy tôi Tôi muốn nói chút gì đó Nhưng nghĩ tới nghĩ lui Lại cảm thấy hiện tại nói cái gì cũng đều dư thừa Cho dù Phương Khả Nhiên kia Thật sự có ý khác với tiền đường thì có làm sao Tiền đường của tôi sẽ không phản bội tôi Tôi tin tưởng Tiền đường dùng cầm nhẹ nhàng Mà cọ cọ vào cổ tôi Cậu ấy ở bên tai tôi thất vọng nói Tiểu vũ về sau anh sẽ cách xa hương khả nhiên một chút em cũng phải cách xa chương bác một chút Tin đương anh không cần phải như thế em tin tưởng anh thật đó, bộ dạng anh như vậy kẻ khác có chút sắc tâm cũng không tránh được đây không phải là lỗi của anh nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào trong mắt anh chỉ có em trong mắt em cũng chỉ có anh vậy là đủ cho nên Nên làm cái gì thì cứ làm đi Đương nhiên nếu như có người vô lễ với anh Nhất định phải phản kháng Tiều Vũ Anh cũng tin tưởng em Nhưng khi anh nhìn thấy trương bác nắm tay em Anh vẫn sẽ tức giận Tôi vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của cậu ấy Đính chính một chút Anh ta không nắm tay em Anh ta chỉ làm nhanh Không muốn cho em đi tìm anh thôi Mặc kệ Tóm lại anh không muốn nhìn thấy Bất cứ kẻ nào chạm vào em Chuyện này không có quan hệ gì đến tín nhiệm cả Thực tế là giữa hai chúng ta Đã có đủ sự tin tưởng rồi Đây chỉ là một loại phản ứng bản năng mà thôi Anh yêu em Em chính là người của anh Anh không muốn thấy bất kỳ ai khác bựng vào em Cho dù có ý nghĩ đó thôi Cũng không được Được rồi em hiểu mà Về sau em sẽ chú ý đến vấn đề này Anh cũng nên để cho em tự giác một chút Bất quá Trường bác đối với em quả thực là không có cái ý tứ kia Anh ta chỉ không muốn nhìn thấy Phương Khả Nhiên quấn quyết anh thôi Anh biết Tiền đường đáp ứng Đột nhiên cúi đầu ngập lấy lỗ tai tôi khẽ cánh Tôi giật mình để đẩy câu ấy Này anh làm gì đó Tiền đường lại bắt đầu dây dưa Thành âm trở nên khàn khàn Cậu ấy lôi kéo tay tôi Đặt lên một cái vật thể cứng rắn Lại tản ra nhiệt lượng Tôi sợ tới mức vội vã rút tay về Làm ơn đi Anh pháp dục cũng phải nhìn tình hình chứ Tiền đường chống hai tay về phía sau Không biết xấu hổ cười cười Anh không nhìn tình hình Chỉ nhìn người thôi Bản mặt giày của tôi đỏ lên Đi đi đi Nên trở về ký túc xá rồi Sắp tắt đèn rồi đó Tiểu vũ Anh dẫn em tới chỗ này Ra khỏi cửa đông Ngồi xe hơn 10 phút liền đến một khu nhà nhỏ Lúc này tôi mới biết được Chú tìm đã sớm chuẩn bị nhà Cho con trai kết hôn Nghe nói đã mua từ vài năm trước rồi Tưởng vô tâm Trồng liễu không thành Vài năm nay giá nhà ở lại tăng vọt Như cưỡi hỏa tiễn Tôi nghĩ chú tiền nhất định nằm mơ Cũng mơ thấy đang đếm tiền Đến chảy nước mũi Tiền đường mở cửa Kéo tôi vào nhà Vừa đi vừa nói Hiện tại căn nhà này trên danh nghĩa Vẫn là tên cha mẹ anh Chờ hai chúng ta lĩnh giấy chứng hôn xong Liền chuyển đổi Đến lúc đó Trên giấy tờ bất động sản sẽ là tên anh cùng em Tôi đấm vào vai cậu ấy Anh được lắm, giấu giếm rất giỏi Em hiện tại mới được biết Tìm đường cười, em cũng đâu có hỏi Tôi dạo qua một vòng trong phòng khách Phát hiện có chút bất thường Chỗ này hình như không giống nơi có người ở Muốn kết hôn Cũng phải chờ hai năm nữa Làm sao hiện tại lại đầy đủ mọi thứ như vậy rồi Nói Không phải anh định kim ốc tàn kiều đấy chứ Tiền đường cầm lấy tay tôi Ôm nhu cười Căn nhà này đã sớm sửa sang tốt rồi Còn lại đều là anh tự mình sắp xếp Mỗi tuần Còn có người giúp việc Theo giờ đến quét dọn Bọn họ cũng không biết Tôi lại càng thấy kỳ quái Anh làm vậy để làm gì Không phải em vừa nói sao Kim ốc tàn kiều À tôi cuối cùng Cũng coi như là hiểu được Tên nhóc này có ý định gì Dù sao Căn nhà này về sau Cũng sẽ là nhà của chúng tôi Sớm khai phá giá trị của nó Một chút cũng tốt Nói thật tôi cùng tìm đường Thật đúng là quá thiếu thốn không gian riêng tư Lúc ở trong trường Ở nơi công cộng Đều phải chú ý xung quanh Không thể quá thân mật Lúc ở nhà Nếu có người lớn ở nhà Tôi cùng tìm đường ở chung một chỗ Nếu quá mức thân thiết Sẽ có cảm giác như là Đang gây án Tôi ngồi trên sofa Xem tivi một lát nhé Phí truyền hình còn chưa đóng Tôi gãi đầu Vậy phòng bếp có cái gì ăn không? Tiền đường ấy náy nhìn tôi lắc đầu. Tôi bất đắc dĩ. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tiền đường dám vẻ nghiêm túc nói. Trong phòng ngủ có cái giường lớn. Tôi...